lắng nghe quyển sách về chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tác giả Jem Tran người dịch Trần Quân trong phần trước của sách nói đã giới thiệu đến quý khán giả chiến lược xấu với nội dung của chương chính nguyên tắc kết giao ngay sau đây mời quý khán giả tiếp tục theo dõi nội dung của chương 10 chiến lược 7 học nghệ thuật sống sót chương 10 được đến phong cách sống giàu có hơn trước với trò người thầy của mình số so áp liên tục thử thách tôi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 Hiện thời tôi chỉ nên học để kiếm tiền, ông không nghĩ như vậy sao? Không, chỉ mà. Ông mới lắc đầu và nói, người ta dễ học nghệ thuật thiết kế phong cách sống hơn với số tiền nhỏ, thực tế chỉ mất hai đồng 25 xu. Hai đồng 25 xu ư? Tôi thốt lên, làm sao có ai có khả năng phát triển một phong cách sống với số tiền là hai đồng 25 xu được chứ? Su-ap miễn cười, người bán hàng hoàn hảo này, ông ấy đã biết thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi. Giả sử cậu muốn cho đôi giày của mình sáng loáng, cậu bé đánh vậy, đang làm việc khó tin đó cho cậu. Thực tế cậu có được một trong những đôi giày bóng loáng nhất trên thế giới khi cậu trả tiền cho sự bóng loáng này. Cậu nghĩ sẽ bo kiểu gì cho cậu bé đánh vậy? Cậu nghĩ mình nên bo cho chủ bé một hay hai đồng 25 xu đi. Nếu có hai con số đó trong đầu cậu, hãy luôn chọn con số lớn hơn, trở thành người hai đồng 25 xu. Chắc là mình đã bỏ qua điều gì đó." Tôi nghĩ. "Bố rối?" Tôi hỏi.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 Mặt khác, ông ấy nói thêm, nếu cậu bo hai đồng 25 xu, cậu sẽ thấy thành đạt và tự tin suốt cả ngày. Cậu không thể ngờ được sự khác biệt về tinh thần mà hai đồng 25 xu có thể tạo ra đâu. Nhiều năm sau, một người đàn ông ở Detroit đến gặp tôi sau một hội thảo và nói, Ông John, tối nay, ông đã làm tôi hết sức ấn tượng bằng những diễn tả về thái độ với đồng 25 xu. Tôi đã quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Một ngày nào đó, ông sẽ nghe về tôi.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 Đường đến phong cách sống giàu có hơn Nằm trong chiến lược 7 Học nghệ thuật sống tốt Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo Của quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc Tác giả Jim John được dịch Trần Quân Tại khoa với Qua giọng đồng của quan tâm